Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. cười được sao Một vài người lại tiếp tục lao vào định đánh Lão Bạch Nhưng lại được can ngăn ra Đừng đánh Lão ta nữa Để xem Lão nói gì Sau đó giết Lão để trả thù cho những người thân đã khuất của chúng ta cũng chưa muộn Lão Bạch cười một tràng dài Thằng Long ở bên cạnh cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý Bỗng chốc Lão Bạch và thằng Long bứt đứt dây chói đứng dậy Những vết thương trên cơ thể biến mất Lão Bạch lên tiếng Là vì Các người đáng chết Chỉ vậy thôi Các người chưa bao giờ nghĩ Là tại sao lại có nhiều yêu thú Tấn công ngôi làng của các người sao Đó là chúng muốn trả thù con người Các người Các người có nhớ đã từng giết Một con hổ tinh không Con hổ đó giết bảy người nhưng trước đó các người đốt nhà nó, giết cả nhà nó từ hổ mẹ đến hổ con, nó giết bảy người. nhưng các người có đếm số lượng hổ mà các người đã từng giết là bao nhiêu không? nó trả thù con người thì có gì là sai? đấy là tính riêng loài hổ, còn có sức mạnh mà trả thù, còn những loài yếu ớt hơn thì sao? chúng phải cam chịu sống đời đau khổ các người đốt rừng chiếm nhà chúng đuổi chúng ra khỏi nơi sinh sống săn bắt tận diệt rồi bắt nhốt loài người các ngươi sẽ bắt giam những ai có tội thế loài vật có tội gì còn chim trong lồng kia có làm gì sai để bị nhốt những loài vật trong cái các ngươi gọi là vườn thú gây ra những gì để rồi bị cả đời nhốt trong bốn bức tường con người các ngươi còn giả nhân giả nghĩa cứu vật vật trả ơn các ngươi cứu một con nai khỏi miệng con sói rồi nghĩ mình là nhân đức trong khi đó các ngươi làm thế con sói sẽ không có thức ăn không sói con sẽ không có sữa uống rồi cũng sẽ chết chen vào quy luật sinh tồn Rồi tự nhận mình là thanh cao, còn đòi trả ơn sao? Cứu thoát một vài con vật khỏi cây bẫy, thả chúng đi xong rồi nghĩ là phóng sinh, là việc làm tốt. Nhưng nếu như không có con người các ngươi, cây bẫy kia có còn tồn tại? Sông quỷ của nỗi đau, nguồn gốc cũng như sức mạnh của chúng một phần cũng đến từ những nỗi đau do chính các người gây ra với muôn loài, nhưng phần lớn là do chính con người các người. <cười> Ta hỏi này, hai con quỷ từ đâu mà ra? Là ai gọi chúng? Là do Khánh phải không? Khánh là ai? Là con người. Vậy tại sao Khánh lại làm như vậy? Là do ba kẻ trong làng các ngươi hám hại chết vợ Khánh phải không? Ba kẻ đó là ai? Là con người! Ngoài cái chết của vợ Khánh ra Còn cái chết của mẹ hắn Tại sao mẹ hắn lại chết? Là do dân làng đốt nhà đúng không? Vậy dân làng là ai? Là con người Hát ra Kẻ đã tạo trận pháp khiến người thân của các người phải chết thảm là ai Cũng là con người Tất cả đều do con người mà ra Nỗi đau cũng chính là từ con người mà ra Các người lồn miệng lo sợ ác quỷ Trong khi Chính các người mới là ác quỷ trên thế giới này có loài nào giết người nhiều bằng chính con người cũng chẳng có loài nào ác đức như các ngươi sẵn sàng trà đạp lên đồng loại vì của cải vật chất mà bất chấp tất cả giết ngay cả chính tình thân vì vài câu nói không có căn cứ mà sẵn sàng giết cái khác chẳng có loài nào chưa sinh ra đã giết con mình từ ngay trong bụng như con người các ngươi nhiều lắm tội ác của loài người các ngươi có đến thiên thu vậy và... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net